Cực phẩm gia đình tập thứ 286 Lý Vũ Lăng đang cắn trăng gạt lại phi ngựa Lại cảm thấy tay mình lạnh lạnh Tiện tay sờ một cái Đột nhiên cả kinh nhảy dựng lên Nhìn, nhìn xem Nhìn cái gì Hột bớt quy trùi khóe mắt quát lớn Lý tiểu tử kinh hại lấp bắp. Tuyết! Tuyết rồi! Thúi lắm! Giữa tháng năm mà có tuyết hả? Hắn chưa dứt lời đã phát giác tay mình lạnh lạnh ngẩn đầu lên. Chẳng biết từ khi nào mặt trời đã biến mất, cuồng phong nổi lên bốn phía thảo nguyên. Mây đen bao phủ, hoa tuyết đầy trời chậm rãi đông đưa, lất phất bay. Dần dần rơi xuống ngay tầm mắt, những bông tuyết trắng xóa ống ánh như pha lê. Tuyết rơi Tuyết rồi trời ơi! Tuyết rồi! Hồ bất quy trời lại gào to tất cả mọi người khóc trống lên. Cơn mưa tuyết ao ạc đổ xuống tới tấp quất vào mặt, bao trùm khắp cả Thảo Nguyên, hòa lẫn với máu đỏ thành một thể. Tháng năm mà có tuyết rơi, trăm năm khó gặp, kỳ cảnh như vậy khiến mọi người kinh sợ. Người độc quyết mở to hai mắt, quỳ rạp xuống bái lại trời cao. Ngọc già lặng lặng ngồi giữa Thảo Nguyên mặt cúi gầm không nói một lời, không khóc không cười hoàn toàn tĩnh lặng. Những bông tuyết nhảy múa chậm chậm đậu xuống mái tóc đen mượt, như những bông hoa nhỏ tô điểm cho vẻ mỹ lệ của nàng. Tuyết bay tán loạn, hai bờ tóc mai xinh đẹp tuyệt trần như ngọc của nàng, như bị gắn thêm vài bông tuyết, lần đầu tiên rất ít, từ từ nhiều hơn, từng chút một, từng chút một, dần dần trắng xóa cho đến khi hoàn toàn trắng như tuyết, bàn bạc tựa sương mùa thu. Chương 555 Đại ca đại ca huynh trở lại rồi ư xảo xảo như con sẻ nhỏ hân hoang xà vào lòng hắn ôm chặt lấy hắn chưa chi nước mắt đã chảy rồng ròng tiểu bảo bối nhớ huynh không hắn quen thói cười hì hì, đang muốn hôn tiểu ni tử này một cái thật sâu nhưng phát giác miệng mình khô khóc không chỉ nói không nên lời mà đến cả tay mình cũng chẳng nhìn thấy đâu chuyện kinh dị này không phải việc đùa <cười> Hắn khua loạn lên cố sức dễ dụ Lâm Lan! Nữ tử trong lòng hắn ngẩn đầu lên lại hóa thành khuôn mặt tuyệt lệ của Thanh Tuyền. Trong tay tiếu tiểu thơ ôm cái bọc màu đỏ, đông đưa qua lại gương mặt như từ mẫu trang đầy tình thương dịu dàng bảo. Chàng coi con chúng ta nè, nó còn cười với chàng đó. Tên bãi quại chàng, nhìn xem có giống chàng như đúc không. Mau trong kìa, nó đang cười đó. còn <cười> của ta... Hắn mừng trở như điên vương tay ra ôm chặt máu thịt của mình. Đứa bé có khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào đáng yêu, mắt mũi miệng nơi nơi đều là phiên bản của hắn. Ít, nhị tử, ta có nhị tử rồi. Hắn cúi đầu hân phấn đang muốn hôn lên mặt đứa bé, đột nhiên nghe một tiếng hét lớn. Lâm lan, cẩn thận! Một mũi tên đen nhanh như tia chốt bắn tới ngực hắn. Trong nháy mắt sẽ rách da thịt xuyên thẳng vào tim hắn. Tử thần nắm lấy tay hắn. Xem như muốn lôi đi, đứa bé trong bọc đột nhiên mở mắt, giơ bàn tay nhỏ bé mỏng miệm vẫy múa, khuôn mặt nhỏ bé cười tươi như đóa hoa. "Pa pa." Thân thể hắn chấn động kịch liệt như bị điện giật, nước mắt giàn giụa. "Ta có nhị tử rồi, ta có nhị tử rồi, ta không thể chết được." Hắn từ trong mộng bật dậy kêu la tay chân khuò loạn, như muốn kháng cự với thiên mạng, mắt từ từ mở ra không thấy thanh tuyền không thấy con đầu, bên tay là tiếng nước chảy róc rách, ánh lửa bập bùng ngay trước mắt, bóng rác cả đôi má. tuy gần đóng lửa như thế nhưng cả mình hắn vẫn băng giá, lại đổ mồ hôi ướt đẫm, toàn thân không có chút hơi sức, miệng đắng ngắt, chỉ có những cơn đau nơi ngực, cơ hầu nhức nhối đến tận xương tuỷ, là chân thật rõ ràng. hắn yếu ớt hít một hơi, khoãn hốt nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng. Cảnh giết chốc triền miên máu tươi khắp nơi, mặt tiễn đột mạnh tiết trơi ngọt trời, từng trường đoạn một hiện lên trước mắt. Bên tay văng vẳng tiếng ve kêu râm trang, một mùi hương nhẹ nhàng vãng phất ở bên. Những bông hoa nhỏ không tên mọc trải rác khắp nơi trên mặt đất, đua nhau khoe rác, đóng lửa hừng hực gần hắn bập bùng diễm lệ, tiếng lách tách do những tia lửa bắn ra vang lên không ngớt. Hắn cố hít một hơi dài muốn cựa quậy một chút nhưng lại cảm thấy cả người như bị nát vụn không có chỗ nào không đau, ngoại trừ ngón tay là có thể nhúc nhích được, đến cả nhấc đầu lên một chút cũng là hy vọng xa vời. Lúc này xem như trò chơi đã kết thúc, trong lòng hắn muốn khóc, đột nhiên lại muốn cười, có thể lộng lại được cái mạng từ trong tay ngọc già sao không vui cho được chứ. Dưới thân hắn có một lớp cỏ xanh dày, trên người được quát một bộ y phục thơm thoa. Hắn yên lặng nằm bên bụi hoa rậm trạp, mùi hương thoang thoảng lan khắp nơi trên mặt đất. Một dòng suối chảy bên cạnh hắn, tiếng nước tróc trách nhẹ nhẹ vang lên bên tai. Một nữ tử mặc bộ hồ phục giản dị, mái tóc buông dài, ống tay sắn lên, đôi chân trần trắng nõn ngâm giữa dòng suối nước trong vắt, tay đang giặt bộ xiêm y. Bọt nước bắn lên mặt nàng, lên tóc nàng, trong ánh lửa chập chờn lấp lánh như bạch ngọc. Nàng không mặc bộ bạch y yêu thích nữa, nhưng thân hình phong mãn yếu điệu đó vẫn quen thuộc như thế, thậm chí còn thân thiết hơn. Nàng giặt quần áo y như một nữ nhi bình thường nhất, hiền hậu dịu dàng nhất, vẽ mặt chuyên chú kia trong thật mỹ lệ. Lâm Vãn Vinh miệng khô cứng dùng hết tất cả khí lực khẽ cất tiếng, thần tiên tỷ tỷ. Tiếng gọi thì thào đến cả hắn cũng không nghe rõ ràng lắm, nhưng nữ tử đang giặt đầu lại như bị điểm huyệt thân hình khẩn lại. Phạch một tiếng quần áo trên tay rơi tuột xuống nước, nàng trung rảy xoay ngồi lại, nên đón nàng là hai con mắt sáng quắc của tiểu tật. Đôi môi đỏ tươi khẽ cong lên, nàng vùng chạy đến như một làn gió, hai chân trắng trong dẫm xuống mặt nước, những hạt thủy châu bắn lên tung tóe Tiểu tật Còn cách hắn vài bước nên vũ tích đột nhiên khẩn lại, ngơ ngác nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé muốn vươn ra trồi lại như không tin vào mắt mình, nàng ngấy dạ nhìn thật lâu sau đột nhiên bậm hai tay lên miệng vừa khóc vừa cười lễ tràn xuống như mưa. Bộ hồ phục thu sơ quá cỡ, tóc sỏ trụ xuống đôi bờ vai, mắt trong như làng nước, hàng mi thanh tú công phúc, hai chân trần trắng mịnh tuy trong hơi mỏi mệt nhưng lại toát lên một vẻ kiều mỹ khó tưởng tượng nổi chùa bao giờ thấy tiên tử như vậy cả lâm vãn vinh nhìn đến ngơ ngẩn thật lâu sau mới thốt ra thần tiên tỷ tỷ tiên tử có thể cũng hoàng tộc sao nên vũ tích từ từ đến bên người hắn giữ chặt bàn tay run rẩy của hắn lại rơi lạ chả trước mặt ngươi ta trước giờ không phải là tiên tử bây giờ ta nghĩ muốn là một người nữ nhân Là một người nữ nhân thật sự, giặc vũ công nước cho ngươi rồi sinh con đẻ cái. Lâm Vãng Vinh nhìn nàng không chốt, mắt loe sáng. Tỷ tỷ nàng cần chịu khó thêm chút mới được. Vừa giặc vũ công nước cũng xin tỷ tỷ kiêm cả chức tiên tử nữa. Nàng biết không ta thích nàng bay lên trời, sau đó ta lại đưa nàng xuống đất. Trước ngược xuống như vậy mới thật là kích thích. Tên tà ác này nên tiên tử mặt đỏ tới mang tay muốn véo mạnh vào mông hắn một cái, tay vừa đưa ra động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, vừa cười vừa khóc. <cười> Còn sống để có thể đùa dẫn với tiên tử tỷ tỷ thật là tốt. Hắn nhất miệng cười nhưng lại động tới vết thương ho khan kịch liệt, đau như ngũ tạng lục phủ đều bị lẫn lộn máu từ khóe miệng lại tràn ra. Tiên tử dịu dàng lắc đầu nhấc ống tay áo nhẹ nhẹ lao vết máu rồi giữ chặt tay hắn đao hả không không đao đầu tiểu tặc thở hầu hỉnh những ta rất đau tiên tử áp mặt vào ngực hắn nước mắt tròn tròn không việc gì không việc gì chẳng mấy chốc sẽ khỏi thôi lâm vãn vinh nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của nàng thở dốc nên vô tết ủm một tiếng âu yếm bảo ta biết người nhất định sẽ khỏi thôi bởi vì người còn thiếu ta một vật <cười> hiểu rồi tiểu tặc gượng cười Tỷ tỷ khác cũng không có quên nên Vũ Tích đưa tay vuốt tóc hắn nhẹ nhẹ lát đầu Một khắc cũng không quên ư Ngươi lại gạt ta Ngày ấy khi trắng trước người ta Ngươi có nhớ không? Tại sao ngươi muốn đem sự thống khổ lớn nhất đời người để lại cho ta? Tại sao ngươi lại đối đãi với ta như vậy? Ngươi là một người ác độc Ta hận ngươi Ta đời đời kiếp kiếp hận ngươi Nàng ớt mặt vào ngực tiểu tạc nứt nở từng cơn Bờ vai trùng rẫy cơ hồ ngạn ngào đến ngạt thở, bao nhiêu nỗi đau khổ tích tụ lâu nay rốt cục cũng như núi băng sụp lở ào ạt đổ hết theo dòng lệ. Mặt cho nước mắt chứa chan dàn vọt hai người lặng lẽ ôm nhau nằm trên thảm hoa mỹ lệ, thiên địa trọng lớn họ không cần lo lắng gì nữa, nhân sinh có được mấy thời khắc tuyệt vời như vậy. "Tỷ tỷ, sao ta lại không chết?" Lâu sau hắn mới mở miệng hỏi nên tiên tử nước mắt như mưa lớn tiếng gắt không cho người nói bậy, tiểu tật của ta vĩnh viễn sẽ không chết vĩnh viễn sẽ không chết tưởng ta là yêu tinh không già à hắn lặng lẽ cười khổ khẽ nói ha, ừ ta và thần tiên tỷ tỷ vĩnh viễn sẽ ở bên nhau chúng ta vĩnh viễn sẽ không chết nhưng ta thật rất tò mò tiếng thuật của ngọc già lợi hại như vậy mà bắn không chết ta sao ta sau này chắc thành thần thánh rồi Ninh Vũ Tích đưa mắt nhìn hắn tức giận, nhìn thấy vẻ tò mò nơi mắt hắn trong lòng lại nhất thời mềm đi. Nhìn nè! Tiên tử lấy ra một cái áo giáp bằng tơ mỏng, từ từ đưa tới trước mặt hắn. Chiếc áo giáp bằng tơ này bị máu tươi thấm đẫm. Giữa tâm có một cái lỗ to, tơ tầm xung quanh đó chỉ còn lại có vài sợi bị biến dạng rồi, Nhiều sợi tơ đã đứt hẳn, uy lực một tiếng của Ngọc Già rất mạnh tơ tầm tuy nhờ vào sự đàn hồi vẫn chắc đã hóa giải một phần lực bắn nhưng mũi mặt tiễn vẫn cắm sâu vào ngực hắn vết máu trên đó chính là bằng chứng lâm vãn vinh sửng sốt một lúc lâu đột nhiên cười phá lên à, cảm tạ hoàng đế lão trưởng tặng cho ta một cái áo giáp tốt như vậy về nhà ta nhất định đốt nhang cho lão nhận ra cái áo giáp bằng tơ này là ngày đó khi còn ở kinh thành hoàng đế sai cao tù tự mình đưa tới cho hắn Nghe cao tù nói món đồ này rất ư thần kỳ, hắn cũng không quan tâm lắm, vẫn mặc trên người như bình thường. Khi Lý Vũ Lăng bị thương, hắn còn muốn lấy cái áo này tặng cho tiểu lý tử nữa. Chỉ là khi tham gia điêu dương đại tái vì bảo đảm an toàn, bọn người hồ bất quy buộc hắn mặc vào. Không ngờ vào cửa tử sinh, đó chính là cứu mạng cho mình. Ê, cũng là lão gia tử nhìn xa trong rộng. Hắn kích động rơi nước mắt hẳn không đứng lên được với lão trưởng vài cái. Tiên tử thở dài âu yếm hỏi, tiểu tật, ngươi có biết làm sao chúng ta trốn khỏi tay ngọc già được không? Ê biết! Hắn khẽ gật đầu thở dài. Trong mắt cô ấy ta đã là một người đã chết rồi, cô ta sẽ không động thủ với người đã chết. Một câu này thật sự ẩn chứa trăm ngàn cảm xúc làm người ta chỉ muốn bật khóc. Ngọc Dạ này mặc dù là một nữ tử độc quyết, cũng là viên minh châu của Thảo Nguyên, trí mưu vũ lực, thủ đoạn đều thuộc loại ô biệt hơn người, có thể nói đương thời không ai sánh được, chỉ tiếc lại là thân nữ nhi, khi yêu nhất định phải mềm yếu, cái này coi như vận mệnh của chúng ta. Ninh Tiên Tử liếc mắt nhìn hắn, như có ngàn lời bạn ý muốn nói với hắn, Lâm Vãng Vinh trầm mặt thật lâu đột nhiên thở dài khẽ nói. Hề hey, tiền tử tỷ tỷ, có một vấn đề kỳ thật ta rất muốn hỏi nàng. Nàng rõ ràng đã tiêu trừ ký ức của Nguyệt Nga Nhi, tại sao cô ấy tự hồ vẫn nhận ra ta? Ninh Vũ Tích cười khổ. Quên, đâu dễ dàng như thế? Tiểu tặc, người coi, đây là cái gì? Anh lửa chập trần khi mờ khi tỏ tấm giấy da dê được viết dày đặc, những chữ nhỏ ly tây như dùng một thứ dược thảo nào đó để viết. Nét chữ thanh tú nhân lộn xộn hắn mở to hai mắt không nhận ra được chữ nào đành bất lực nói. Tỷ tỷ, sao nàng lại viết chữ đột quyết thế? Ta nhìn không có hiểu gì hết. Tiểu tạc ngốc, đây đâu phải là ta viết. Tiên tử lắc đầu thở dài. Cái này là tù binh xinh đẹp của người Nguyệt Nga Nhi, khi chưa bị ta thi thuật đã lén viết lại đó. Nguyệt Nga Nhi viết hả? Cô ta viết cái gì? Mỗi mảnh da dê đều viết những gì có liên quan tới ngươi, thảo nguyên, sa mạc, tuyết sân, những gì ngươi nói với nàng, làm cho nàng, đồng sinh cộng tử, tất cả những gì trải qua đều được ghi chép lại cả. Tổng cộng có bốn mảnh giấy gia dê. tiên tử nhẹ nhẹ lát đầu, nữ tử này quá thông minh, quả nhiên hiếm thấy. Cô ấy viết làm gì? Lâm Vãn Vinh khó hiểu, bởi vì cô ta biết ngươi sắp làm gì đối với mình nên bộ thích thở hắt ra, bung miên giấy da dày chia ra dấu ở chân tóc trước ngực, dỏ đau đế giày một câu trên tấm da dày này đều có tên của một người. chỉ cần cô ấy tìm được một mảnh liếc mắt nhìn qua là sẽ dĩnh dĩnh không quên con người độc ác kia. lâm vãn vinh nắm chặt tay cắn răng không nói một câu. tiểu tặc lúc ta thi thuật với ngọc già cuối cùng cũng có chút không nở ta không toàn lực xuống tay được. Tiên tử lắc lắc đầu cảm thán: nữ nhi chúng ta sinh ra trên đời này gặp được một người mà mình thật lòng yêu mến là một việc cực kỳ khó khăn. Dù ta tu luyện trăm năm có thể nào dễ dàng xóa sạch được. Dù đó ta muốn cho cô ấy một cơ hội, cũng cho ngươi một cơ hội. Nếu cô ấy nhận ra ngươi, vậy thì đúng là ông trời công việc người hữu tình rồi. Tiểu tặc trầm mặt sắc mặt tái nhợt. Ta rất cao hứng vì đã làm như vậy, nên tiên tử vui vẻ nói. Ông trời rất công bằng, ta để lại hy vọng cho Ngọc già, ông trời sau đó đã ban người lại cho ta. Hắn lắc đầu nước mắt lăn dài. Hay tỷ tỷ ta mệt quá, ta muốn về nhà. Chương 556 Gió như từng đợt lửa tắp vào mặt không khí đại mạc đổ mùi gió bụi một trời đầy cát khắp nơi đỏ ẩn lên tấp tón có thể nghe thấy tiếng lách tách tựa hồ như có thể thiêu cháy vạn vật cổng thành hân cánh phủ nửa khép nửa mở vô số người lữ hành không ngừng ra vào khiến cho tòa thành này thêm chút sức sống những binh sĩ đại hoa thủ vệ cửa thành coi giáp chỉnh tề ai cũng đều nhễ nhại mồ hôi nhưng không một người nào dám cởi binh giáp ra chẳng nồng chưa cạn nỗi nhớ đầy vơi mộng hoài trốn quan sang tên chàng đâu chẳng thấy say theo cơn sóng mơ trong khối xương tóc xanh ngã màu sầu dị tương tư già uố. Tình ấy có về chăng dẫu in lòng trăng tàn ngày tận khi nào có bóng ngựa quay về bên lan đón chàng cười biêu ngắm dung nhan thiếp mãi tươi vẹn toàn một bóng người yếu điệu động lòng đứng lặng lẽ trên thành lâu. Nhìn mặt trời đỏ như máu phía xa xa miễn thì thào điều gì đó Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt mỹ lệ của nàng Hai hàng lễ châu lăn dài trên má a tự câu câu Phía sau truyền đến tiếng gọi nữ tự ấy vội vàng gạt nước mắt xoay người lại hỏi khẽ Vũ lan sao người tới đây Tự câu câu Người nói xem lâm đại ca có trở dậy không Tiểu lý tự nức nở Đã hơn tháng rồi chuyển đi từ thấu nguyên trở về lý vũ lăng đang sạm đi cũng cao lên không ít chẳng còn gương mặt thiếu niên non nớt trước kia nữa hắn đã trưởng thành như một quân nhân chính thức rồi sắc mặt từ chỉ tình trắng bệch sẽ không sao đâu hắn nhất định sẽ trở về thôi lý vũ lăng buồn bã cúi đầu cầu cầu người không thấy một tiễn đó cổ độc quyết đại khả hãn đâu tam tiễn liên hoàng thạch phá kinh thiên Cho dù thần tiên cũng không ngăn cản được Thần tiên cũng không ngăn cản được sao Từ tiểu thư châu lệ lăn dài kiên định lát đầu Thần tiên sao bằng hắn được Hắn là người xấu nhất trên thế gian này Ông trời cũng không dám nhận hắn về Tiểu lý tử khẽ gật đầu tràn đầy hay vọng nhìn ra xa xăm Bảo cát biên ngoại quay cuồng Xoáy thành một vòng lớn làm ảm đạm đi vẻ huy hoàng của ánh hoàng hôn Vũ Lăng, con tìm ta có việc gì? Từ tiểu thư trầm mặt một lúc lâu rồi mở miệng hỏi. Lý Vũ Lăng vội vàng gật đầu. À cô cô, người độc quyết đang đợi câu trả lời thuyết phục của chúng ta. Sau khi chúng ta bắt sống tiểu khả hãn và hổ biên của người hộ mỗi một ngày họ đều phái sư giả đến để dò sát tin tức. Vừa rồi tả khâu đại ca đang đóng ở Hạ Lan Sơn cho khoái mã báo lại, hôm nay lộc Đông Tán lại giao thư tới, tổ ý muốn đàm phán cùng chúng ta. Hầu bất quy một mạch xuyên qua thảo nguyên người độc quyết tuy có thiên quân vạn mã nhưng lại không ai dám ngăn trở. Vương Đình bị phá, Tiểu Khả hãn và Hổ Vương đều bị bắt. Đối với hãn quốc đột quyết hùng mạnh là một việc chưa bao giờ xảy ra, hơn nữa họ tấn công mãnh liệt hạ Lan Sơn nhiều lần không kết quả, hy sinh vô số nhân mạng, vừa căm hận vừa bi phẫn Người hầu lần này cũng bị nghị lực và sát khí của người đại hoa làm trúng động. Vì người độc quyết đang cố kỵ trong vòng một tháng nay họ lui về Thảo Nguyên, song phương đóng binh ở biên giới hai nước những xung đột nho nhỏ tuy thỉnh thoảng cũng xảy ra nhưng không có cuộc chiến nào lớn trong thế giằng co này khó mà có được một nền hòa bình rõ ràng đàm phán chúng ta không dội là họ khẩn cấp thôi từ chỉ tình ung dung nói có thể có cục diện hôm nay tất cả thấy chủ động đều nằm trong tay đại qua đó là nhờ vô số tướng sĩ dùng tính mạng đổi lấy nhất là hắn sống chết còn chưa biết Trong mắt nàng chợt hiện lên làng nước mong manh thở dài thường thuộc. Hey, việc xử trí tiểu khả hãn đột quyết và các tù binh này phải do Hoàng thượng định đoạt Thanh chỉ chưa tới, có đàm phán cũng vô dụng. lộc Đông Tán không thể không biết điểm này. Hắn chỉ có mục đích gây áp lực cho chúng ta thôi. Từ đó trong việc đàm phán sau này cũng sẽ có chút chủ động. Lý Vũ Lăng vội vàng, gật đầu. Còn đến là gì việc này? cô cô già già bảo con nói với người thánh chỉ hoàng thượng đã tới rồi trong ánh nắng chiều một chiếc xe ngựa nho nhỏ xuyên qua bão cát ngập trời tiếng len ken len ken dần dần tới gần ánh sáng hoàng hôn trải rộng nổi lên một vầng đỏ như màu máu từ màn xe một bàn tay trắng nõn thò ra giật giật dây cương dục thất ngựa đi về phía trước cùng xa thổi rèm cửa phần phật trong xe vang lên một giọng nói yếu ớt vô lực nghe như người bệnh nặng à tỷ tỷ đừng đi nhanh như vậy dừng lại nghĩ tạm chút đi tưởng tượng xem với hoàng hôn ung dung dạo bước chỉ có nàng và ta mặt ai nấy đều đỏ như ráng chiều cảnh đẹp như quả, đây là một việc lãng mạn biết nhiêu chứ lãng bao nhiêu thì ta không biết nhưng mạn thì đúng quá rồi tỷ tỷ đành bất lực lắc đầu cười nói. Người đó lúc trước không phải vừa mới nghỉ sao, buổi sáng ngủ nướng, buổi trưa bảo là quá nóng nên đòi ngủ trưa, mặt trời vừa xuống núi thì thôi không đi nữa. Theo cách của người như vậy thì chúng ta một ngày đi được bao nhiêu dặm đường đây? Ê, đi không nhanh được thì tự tốn mà đi, ta là người bệnh mà. Thanh âm hắn vô cùng yếu ớt, hoi khăn vài tiếng hỗn hển nói... <cười> đi chậm chút không sao cả người bệnh được ô đải có gì mà thiên kinh địa nghĩa đợi tỷ tỷ sau này đến kỳ ta sẽ chiếu cố nàng như vậy ôm nàng từng bước đi nhẹ nhàng nàng có chịu không phi mặt tiên tử tỷ tỷ đỏ tới mang tay nhìn thấy người bệnh dưng mặt tái nhợt nói được mấy câu lại bắt đầu thở trong lòng nàng nhất thời đau xót giữ chặt tay hắn không khí bên trong xe rõ ràng rất nóng Duy chỉ có thân thể người bệnh là lạnh như băng, đây là biểu hiện cố bệnh nặng, suy nhược cực độ. Những vết thương ngoài da tuy đỡ rồi, nhưng một tiễn đó đã chấn động lục phủ ngũ tạng, đâu thể dễ dàng phục hồi được chứ. Tỷ tỷ, tóc rối kìa. Nhìn thấy tỷ tỷ nước mắt lưng trong người bệnh mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay vén mấy loạn tóc cho nàng vô cùng dịu dàng. Trong cảnh ngọt ngào lại có chút chua chát, dòng lệ của tỷ tỷ từ từ lăn dài, nhẹ nhẹ nắm chặt bàn tay hắn, áp tay hắn vào gương mặt mình. Người đó cũng không biết sao lại ương ảnh thế. Từ ba ngạn hạo đặc theo hướng thảo nguyên Đại Mạc thì không đi, lại muốn ta ôm người xuyên qua Hạ Lan Sơn quay về theo đường cũ. Người bị thương nặng như thế, vậy chẳng phải là người chịu khổ sao? Thấy trùi đó, làm gì có ai biết ngươi còn sống, càng không biết ngươi đã trở lại. Ê, không biết thì càng tốt. Hẳn thang thở. Ta mệt mỏi quá, chỉ muốn tiệm chỗ không có ai thanh tịnh chút, chẳng muốn nghĩ tới việc gì cả. Mặc kệ hết thảy, ngủ ngon, có nhiều ngân phiếu, có mấy tỷ mũi, nghe đàn ca hát. Cuộc sống ấy chẳng phải khoái hoạt lắm sao. Tỷ tỷ bật cười, một ngón tay dí vào mỗi hắn nước mắt chan hòa với nụ cười, nở rộ. Đừng tưởng ta không biết tâm tư của ngươi. Ngươi sợ họ tìm được ngươi, đem ngươi lên bàn đàm phán rồi không dám gặp lại người ta. Hãy tỷ tỷ hạ tất núi thế, toàn thân ta trên dưới chẳng còn chỗ nào là bí mật với tỷ nữa rồi. Người bệnh cười khổ lắc đầu đành bất lực nói. Ê, được rồi ta thừa nhẫn nàng nói đúng, nhưng đàm phán là việc của họ ta không có quan hệ gì, do đó ai cũng không nên làm phiền ta. Ta bây giờ chỉ coi là một tên lính đạo ngũ, đạo ngũ vô tư vô lự. Hi, đạo ngũ, có mà nằm mơ. Tỉ tỷ mỉm cười lắc đầu lấy từ trong cái hộp nhỏ ra vài món thảo dược, một mùi thơm ngát lẫn với mùi thuốc hơi đắng đắng đập vào mũi. Người bệnh hiển nhiên là đã từng chịu đau khổ vì món này. Hắn bị dọa sắc mặt trắng bệt. tiện có thể, có thể không uống được không? Đắng lắm. Không được, không được thương lượng. À, vậy tiểu đệ đệ xin thỉnh cầu, xin tỷ tỷ đem cái thứ thuốc này nhá ra cho ta, sau đó dùng miệng mấm cho ta, như vậy sẽ ngọt hơn chút. <cười> ngọt quá, ê chè. đang lúc ngọt ngào, đột nhiên từ xa có tiếng bước chân nhộn nhịp. Con ngựa chật ngừng lại, tiên tử vội vàng quay mặt lượm hắn mặt đỏ tới mang tay Người bệnh trong nháy mắt chửi ông lên. ai đố, phá đại sự của ta đang lúc uống thuốc ngọt mà. Bên ngoài vang lên vài tiếng hát lớn. Bên trong là ai? Trốn trong đó làm gì? Xuống xe, xuống xe kiểm tra. Tiên tử tỉ tỉ vội vàng thò đầu ra nhìn thoáng qua vui vẻ nói. Tới hừng khánh phủ rồi. Hừng khánh? Người bệnh vội vàng vén rèm hai mắt khẽ đảo qua. Tường thành cao vút cổng thành kiên cố. Những hóa đài sừng sững tiếng cười nói vui vẻ tiếng người tới lui. lầu trà quán rượu nam thanh nữ tú lượn ngựa sông sao trong tích tắc đã hiện ra trước mắt. hơn ba tháng qua chưa từng nghe thấy nhiều thanh âm như vậy. Thật là thân thuộc quá. Tiếng người huyên náo đập vào tai. Cả người hắn như đột uống thuốc bổ. Hai mắt hơi ương ướt. Hưng khánh phủ ta đã trở lại trong lúc đắc ý thấy tỷ tỷ véo ống tay áo hắn lùi về phía sau ngấn đầu nhìn lên chỉ thấy vài gương mặt ở cửa xe đang ngơ ngác nhìn tỷ tỷ trấn mắt ngược trong trớt hạ lù tỷ tỷ chỉ mặc đồ rất đơn giản một màn lỗ mỏng che mặt nhưng thân hình yếu điệu dáng vẻ yêu kiều ấy sao có thể che giấu được mấy tên thủ vệ ngoài xe nhìn thấy mắt như đứng chồng Người bệnh trong nháy mắt nổi giận. Nhìn cái gì mà nhìn? Ai nhìn lão bà ta? Ta móc mắt ra đó. Nói cho các người biết ta đã từng giết mấy dạng người rồi đó. <cười> Đây là tên quỷ bệnh gần chết à? Những binh sĩ cười ha hả nhìn hắn hai mắt thâm quần, sắc mặt trắng bệch. Thân thể lắc lư, yếu đến không chịu nổi một cơn gió đúng là một tên bệnh gần chết rồi. Đừng nói là giết người chỉ sợ không đủ sức giết một con gà. Ê, lên mặt làm gì? Đến cả người độc quyết cũng còn không dám hung hăng trước mặt chúng ta. Xuống xe, xuống xe kiểm tra, để phòng gian tới người hầu lắng vào trong thành. Từ chỉ tình thống binh rất có quy củ, binh sĩ thủ hạ cũng chỉ có nói đùa cho vui, cũng không dám làm bậy bao giờ. Cái này kêu là hổ rớt xuống đồng bằng bị chó khinh, đã muốn làm lính đào ngủ vậy thì cũng chỉ có nước phải xuống xe để tra xét. Nhìn bộ dạng phẫn quốc bất bình của hắn tỷ tỷ nhịn cười dịu hắn xuống xe. Hắn suy nhược yếu ớt tượng bên người tỷ tỷ nhìn mấy tên binh sĩ khám xét một lần trong xe, qua một lúc lâu mới bỏ qua phát tay để cho họ vào thành. hey cái thằng bệnh quỷ, một đó tiên qua cắm vào bãi cướp trâu rồi. Một tên binh sĩ không kiềm chế được buồn bực trong lòng phẫn hận hừ một tiếng. Ngươi, mẹ ngươi, qua không cấm vào cước trâu, chẳng lẽ bắt cước trâu cấm vào qua sao? Hắn nổi giận đùng đùng muốn xông lên lý luận, tỷ tỷ mỉm cười giữ chặt tay hắn, tràn đầy vẻ yêu thương dịu ngọt. <cười> Ta thích bãi cước trâu này. Hắn cười ha hả thu tay lại, quàng lấy eo tỷ tỷ. <cười> Thật vậy à, không ngờ sở thích của tỷ tỷ lại đặc thuộc như vậy. Ê, cất trâu cũng tốt, cất trâu có chất dinh dưỡng chuyên môn để nuôi dưỡng tiên hoa mà. Có người muốn làm cất trâu cũng phải xếp hàng dài ấy chứ. <cười> Ngồi trên xe ngựa vào thành bóng nghe bên tai tiếng ồn ào vô tận. chung quanh toàn là những tiếng quát tiếng gọi nhau. Các công tử cởi ngựa trắng, các tiểu thư mặc áo hoa, trường đình đầy hoa, tủ lâu cao cao, nhạc quán tưng bừng, tiếng ca múa lao sao, nam thanh đối đáp với nữ tú. Hơn ba tháng không về hưng khánh, Xuân thành này đã hoàn toàn khác với trước kia. Tên binh đại hoa đưa tên tháng trận về, hạ lan sơn phòng thủ kiên cố như thành đồng. Gần đây lại bắt được khả hãng và hổ vương của người hồ, cả nước đại hoa sôi trào. Hưng Khánh Phủ lại một lần nữa tìm được cảm giác mùa xuân về, nơi biên ải. Vẽ phùng hoa náo nhiệt, xóa sạch những ký ức chiến tranh, lại cảm thấy có bóng dáng gian nam biên ải xưa kia quay về. Ê, ba tháng rồi, trú cục cũng còn sống để về tới đây. Nhìn những đám tỉ mũi đứng cách đó không xa nếu quần kéo áo chiêu lãm khách nhân tiếng cười trong trẻo văn vọng cả con đường. Vé phòng hoa thân thuộc biết bao nhiêu hắn cảm giác tiêu mình trung lên, khó có thể tự kiềm chế được nhịn không được thò đầu ra chu miệng huyết sáo một tiếng. <cười> nè, dị tỷ tỷ kia, giá trọn gói nhiều thế, cha tiểu đệ là lần đầu tiên đó, rất non nớt, không hiểu gì cả, xin giảm giá đi ngươi là lần đầu tiên ngày hôm nay thì có. Nữ tử kia ủng người lên. Công tử, ta cũng là lần đầu tiên đó. Vào nhà uống trà đi, qua đêm thì cần hai lượng. Tiện nghi rất tốt, người đen thui như vậy cũng không cần phải đốt đèn, bớt tiền dầu. Giảm nửa lượng cho ngươi, một nửa lượng bao suốt đêm nhé. Hi, tên đáng chết này. Tị tị chích một châm vào mông hắn tỷ tỷ ta chỉ độ giá các cô ấy thôi người bệnh trời môi vẻ quăng ức ta chỉ muốn tìm lại cảm giác còn sống thôi tỷ tỷ làm gì chẳng biết tâm tình của hắn chỉ là cảm thấy khó chịu lại ghen ghét quả là bản tính trời sinh của phụ nữ nàng hạ xuống phàm trần sao không nhiễm tục cho được chứ nàng nhẫn không được cười hì hì không cho người nói vậy với nữ nhân ai hiểu rồi, hiểu rồi, cái này phải nói với tỷ tỷ mới đúng. Tỷ tỷ ngợn ngùng cũng không thấy phản đối gì. Ủa, đường hồ lô? Người bệnh hưng phấn vương đầu ra vội vội vàng vàng hoát. À, lão bán, lão bán, đường hồ lô bán thế nào? À, năm tiền một chuỗi, sinh không trả giá. Hãy chúa cầu sinh không trả giá. Lúc cùng đi với đại tiểu thư ở Hàng Châu mua đường hồ lô, lão tử mười tiền mua ba chuỗi. Ê, 8 tám tiền hai chuỗi người bán không? Hôm nay trời nóng đường chảy rồi kìa, ngày mai người cũng đừng nghĩ tới việc bán nữa, ta mua chốn còn làm bộ. À, người muốn hai chuỗi à? Vậy được, tám tiền thì tám tiền. Mặt cây kẹo này không trớn, vừa thô vừa dính, ai nguyện ý bỏ tiền ra? Tỷ tỷ, đưa cho hắn mười tiền, chúng ta mua ba chuỗi, không được thì đi. Ngọt không? Tỷ tỷ lớn như vậy rồi, thấy mà lần đầu tiên ăn món đồ này thấy vừa chua vừa ngọt cực kỳ thơm ngon nàng liếm mép lại nhét vào trong miệng người bệnh cười nói giống là năm tiền một chuỗi ngươi dùng 10 tiền mua ba chuỗi người tiết kiệm tiền hắn bán nhiều đường hậ lô trốt cuộc là ai lợi đây đều có lợi ta và hắn đều thắng cả người bệnh cắn một miếng đường hộ lô lắc đầu mỉm cười hạnh phúc chính là cái cảm giác này tiểu tạc tịt tỷ ngơ ngác nhìn hắn chợt kinh hỉ đột nhiên ghé miệng hôn lên mặt hắn một cái e thẹn nói <cười> ta giống người trước hạnh phúc <cười>